Thưa quý vị thưa các bạn trong chương trình đọc truyện hôm qua chúng ta đã biết trần đạo Thái vâng mệnh cha lên đường sang champa tiếp binh chống lại giặc nguyên khi trần đạo Thái lên đường an tư công chúa đưa tiễn đem theo món quà tặng là một hiệp sĩ có tài huấn luyện câu đưa thư khiến cha con trần quang khải và hưng đạo vương trần quốc tuấn vô cùng cảm kích lại nói kế sách phú quốc cường binh của hưng đạo vương trần quốc tuấn dâng lên nhà vua đã trở thành quốc sách hàng đầu Các công hầu khanh tướng đều phải làm theo, thả bớt nông nô, xen bớt ruộng đất bán chịu cho nông phu, làm cho bách tính muôn dân vô cùng hồ hởi, nhà nhà có ruộng, người người trông lo cấy cày, lúa tốt chưa từng thấy. Sẵn Thóc nhà vua lại ban lệnh tích chữ lương thực cẩn thận, phòng khi giặc giã có lương thực chu cấp kịp thời cho quân lính đánh giặc. Bây giờ giọng đọc phát thanh viên phân trọng sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Thăng Long nổi giận. Tiếng nhà vua âm vang như tiếng chuông trong trèo, ngân dài trên mặt sông rộng. Nước sông xanh, sóng vỗ nhẹ, không khí yên ả thanh bình khiến ai nấy đều có cảm giác như đang sống trong thời thái cổ, khi mà loài người còn chưa biết chiến tranh. Giữa lúc triều thần đang im phăng phắc nghe nhà vua bố cáo các việc quân quốc trọng sự, thì có hai chàng thiếu niên phóng ngựa như bay về phía bến bình than. Hai con ngựa, một sám một tía bọt xùi trắng mép bốn vó sải dài như bay vào không gian tới chân cầu phao nơi dẫn ra đoàn thuyền cờ xí dập trời vàng son lóa mắt thì họ dừng ngựa rồi nhảy phắt xuống nhẹ nhàng như những kỵ sĩ dày dạn chinh chiến lập tức họ bị quân canh ngáng lại chàng thiếu niên đi đầu mặt đỏ gay mồ hôi nhĩ nhại vừa nói vừa ghìm hơi thở mạnh ta tràng chỉ vào mũ áo đai bối mang tước hầu của chàng và nói hoài văn hầu trần quốc toàn tràng ngước cặp mắt trong sáng với vẻ ngạc nhiên nhìn người quân hiệu quốc toàn vừa dứt lời thiếu niên thứ hai cũng nói luôn còn ta hoài nhân vương kiện mặc dù hai người đã xưng đủ phẩm tước lại nói với vẻ thành thật nhưng người quân hiệu vẫn đứng chắn lối đi và lễ phép thừa bấm Tôi không dám nghi ngờ gì các vương hầu. Nhưng đây là đức vua nghị bàn việc nước. Chỉ có những đức ông đã lớn tuổi mới được vào. Ai vào đây cũng phải có tín bài xuất trình. Bậy nào, quốc toàn quắc mắt nạt. Việc nước là việc của mọi người, mọi nhà. Lại nghe tiếng lõm bõm nước được nước mất. Cái gì như so mượn đường để quân nguyên đánh qua Chiêm Thành. Lúc vừa đặt chân tới bến. Thế là chàng gạt người quân hiệu ra chạy băng lên. Vương Kiện không dám chạy theo chàng mà đi ngược lại bến. Quốc Toàn vừa chạy vừa la. Xin quan gia đừng cho giặc mượn đường Mưu đồ ngu diệt quắc đấy. Người quân hiệu không đuổi chỉ rút chiếc tù và ở lưng ra. Thôi ba tiếng. Lập tức có cả chục người đứng canh ở phía đầu cầu phào tiếp giáp với các mạn thuyền. Thuần những tay to lớn như các đô vật nhô ra cản tràng tiếng la làm kinh động khiến một số người ở những cánh thuyền vòng ngoài nhao nhao nói trói chúng lại quân phạm thượng tội khí quân chém để giữ nguyên quân pháp nghe tiếng ồn ào trần thánh tôn trần nhân tôn cả hai vua đều ló ra hỏi có chuyện gì vậy thị vệ liền cho đòi mấy người quân hiệu lại họ thuật các việc như đã xảy ra hai vương cùng cười xòa Các đại vương, nhiều người xin vua cho tiếp tục nghị bàn. Lại có người đòi phải nghiêm trị. Vũ Đạo Hầu nói, quân pháp vô thân, không trị tội, khó mà giữ nghiêm được phép nước. Trần Bình Trọng nói, quốc gia hữu sự thất phù hữu trách. Nay Hoài Văn Hầu, người nhỏ mà trí lớn, muốn đem tuổi trẻ hiến dâng cho tổ quốc. Há chẳng đáng nêu gương sáng cho thiên hạ chúng soi, cớ sao lại bắt bẻ tội tình gì? Ngoài văn hầu không những không được dự bản còn nghe họ đòi trị tội chàng dẫn đến tràn hông. nỗi uất đức bốc lên như chẹn cứng nơi cổ họng không bật ra được thành tiếng nói được chàng không thể hiểu tên tuổi một số vương xưa nay chàng từng đem lòng kính ái mà lại tối tăm thiền cận đến như vậy chàng cười thầm họ độc quyền cả lòng yêu nước nghĩa là chỉ có họ người có quyền cao chức trọng mới được dự bàn việc nước Còn dân chúng thì sao? Dân chúng chỉ là một thứ bèo bọt trong tay họ say khiến áp đặt sao? Thấy lời qua tiếng lại gây gò, Triều Văn Vương bèn đứng lên, vái hai vua mà rằng. Hoài Văn Hầu chẳng may cha mất sớm. Hạ thần là chú ruột, lại không dạy bảo được cháu Chu Toàn. Hạ thần xin được chịu tội thay cho cháu, vì nó chưa đến tuổi thành niên. Và lại cảnh nhà Toàn hiếm hoi, Một mẹ một con Ngừng nhìn hai vua Mắt ông đỏ lên vì giận Cả vì xúc động nữa Ông lại nói Âu cũng là chuyện Hổ phụ sinh hổ tử Cuộc dẹp quân mông thát tràn vào năm đinh tỷ Cha nó hăng hái lập được công lớn Thương Hoàng đã ban cho Hai ba phẩm tước Lại cho hưởng thêm thực ấp Nay con trẻ dại dột Chót bộc lộ thái quá lòng chung với nước nên phạm oai trời kính mong bệ hạ soi xét thượng hoàng trần thánh tông nghe xong tâu mỉm cười chiêu thành vương hãy bình tâm nhà vua đưa mắt nhìn quốc toàn suốt từ đầu đến chân lòng thầm khen thằng bé khôi ngô tư chất đàng hoàng đoạn thánh tông thong thả truyền hoài văn hầu phạm vào luật cấm Không thể nói là không có tội, nhưng đáng trọng thay nhân cách của một con người, một thiếu niên đối với sự mất còn của đất nước. Ta cho đây là một điểm báo trước vận nước đang hưng, nên sự hùng tâm hùng lực đã biểu hiện ngay ở cả đám thiếu niên non nớt. Ta cho lời nói của tướng quân Trần Bình Trọng về gã tiểu anh hùng này là hữu lý. Đúng lúc đám nội hầu dâng hoa quả lên hai vua Đầy một mâm cam quýt, Trần Nhân Tôn nhón lấy một quả cam, đặt vào tay quốc toàn, nói lời an ủi. Lòng trung dũng của em, vậy là cả nước đều biết. Vận mệnh nước nhà nhất định phải trông chờ vào lớp người sau như em. Tiếc rằng em còn nhỏ quá. Hãy về quê thờ mẹ cho trọn hiếu, chịu khó rèn luyện thân thể cho cường tráng, tập tành võ nghệ cho tinh thông chờ ngày giết giặc lập công nhà vua nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai hơi gầy của trần quốc toản đám quan thị vệ dẫn quốc toản lên bến đi qua đoạn cầu phao lòng trang đầy hậm hực hai ba lần ngoái nhìn lại nơi các vương hầu đang nghị bản việc nước với ánh mắt giận hờn được ta sẽ cho các người biết thế nào là gan dạ thiếu niên Dám coi ta là con nít. Trang thâm nhủ lòng như vậy. Khi người quân hiệu đặt chiếc dây cương ngựa vào lòng tay tràng, Quốc Toàn xòe ra đỡ. Quả cam trong tay tràng đã bóp nát từ lúc nào. Chỉ còn lại một nắm bã. Vứt xác quả cam xuống đường, Trang nhảy phấp lên mình ngựa, ra dòi. Đi được một quãng, Thì Hoài Văn Hầu gặp Vương Kiện, đang tha thần chờ chàng. Lại nói đến việc nghị bàn, sau khi Trần Nhân Tôn nói về các yêu sách vô lý của nhà Nguyên và những điều kiện lão sược mà hốt tất liệt áp đặt. Tiếp đến là tiếng quốc thái úy Triều Minh Vương Trần Quang Khải báo cáo các việc trong nội tình đất nước như việc binh, việc lương. Khi nói đến công cuộc bang giao với ngoại nhân, chủ yếu là với triều đình nhà Nguyên, thái úy không nén được lòng căm phẫn. Vì tất cả những điều quốc sĩ mà với tư cách một tướng quốc, Thái Úy phải cân nhắc, nhường nhún xứ giặc. Cuối cùng, Thái Úy rằn rộng. 25 năm, kể từ sáu cuộc xâm lăng của giặc mông thát năm Đinh Tị, quốc triều ta đã nhún mình thờ nước lớn cho phải đạo. Thế nhưng, ta càng nhún, kẻ kia càng lớn Khi trước khốt tất liệt chưa định xong trùng nguyên, ý còn nương gượng, khi căng, khi trùng. Nhưng từ khi y đã đại định được Trung Nguyên, thì việc lấn tới ngày càng trắng trợn. Chúng ta càng không muốn có nạn binh đào, cho nên chúng ta cứ phải nhượng bộ. Kẻ kia cày mạnh càng nên ép. Ép được mà không phải động binh, tức là thượng sách của chúng. Khi chúng không ép được, lập tức chúng ra dùng binh. Theo thiền ý của Hạ Thần, công cuộc bang giao không còn mảy may hy vọng. Nếu chúng ta không tự mài nanh rũa vuốt, bính mạnh lương nhiều, tức là chúng ta nộp mình cho hổ đói. Trần Nhân Tôn nhìn khắp lượt triều thần, rồi quay lại hỏi quan công hộ, Nguyễn Hiền. Khanh cho biết công cuộc rèn đúc khí giới đến đâu? Có sáng chế thêm được loại nào đắc dụng không? Được nhà vua hỏi đến, Nguyễn Hiền vội liếc nhìn lại cái hốt cầm trên tay. Đó là những việc chính cần tâu cần bàn, ông đã ghi kín cả hai mặt hốt. Nguyễn Hiền có dáng người nhỏ nhắn, nòng ông có vẻ một văn nhân hơn là một võ tướng. Nhìn từ khuôn mặt, cặp mắt cho đến đôi môi, các đường nét đều toát lên sự thanh tú, thâm trầm và điềm đạm. Ta còn nhớ Khoa Thi năm Đinh Mùi 1247, khi nhà vua cho Tam Khoa vào bệ kiến và trao mũ áo trạng nguyên. Nguyễn Hiền ngày ấy là một chú bé 13 tuổi, đã làm cho cả triều đình kinh ngạc. Đức Thái Tôn đặt chiếc mũ lên đầu trạng, mũ rộng sụp gần che kín cả khuôn mặt. Lại chiếc áo bào có đai ngọc, mặc trùm kín cả người như một cái chăn rộng. Nhà vua phải thốt lên. Thời thịnh trăng, thần đồng xuất hiện trăng. 35 năm trôi qua, cuộc đời trạng xiết bao thăng trầm từng trải. Nhớ lại chiến trận chớp nhoáng năm đinh tị, tướng giặc ngột lương hợp thai kéo quân vào gõi. Tường ăn tươi nút sống Đại Việt. ngày ấy, Nguyễn Hiền mới 23 tuổi. Ông chỉ làm việc quanh quẩn trong nội thư gia, quốc tử viện, rồi lại quốc sử viện. Phải nói buổi sơ Trần, chỉ có Trần Thủ Độ là người kiệt hiệt nhất. Chị nước đã giỏi, giữ nước cũng giỏi. Ông tạo dựng được cũng lắm người tài. Như Trần Quốc Tuấn chẳng hạn. Ngay khi Trần Thủ Độ còn sống, thì Quốc Tuấn đã là một tướng giỏi. Trận giao tranh đầu tiên với quân giặc, ông cũng tìm được phép đánh, không cho giặc phát huy sở trường. Ông là một vị tướng đánh giặc không cần thắng ngay, không ham thắng nhiều, mà chỉ cần những trận thắng quyết định, có cơ chuyển xoay đại cuộc. Từ ngày ấy, Quốc Tuấn đã hé lộ bản lĩnh của một bậc chí tướng, và nay, ông là cột trụ của triều đình. Nguyễn Hiền liếc nhìn Quốc Tuấn, con người uy phong, lấm liệt như quan công lúc nào cũng điềm đạm, thắng không kiêu, bại không nản. Trước sự uy hiếp ghê gớm của kẻ thù, ông vẫn thong dong thư thái. Nguyễn Hiền nhận thấy Hưng đạo vẫn chăm chú nghe mọi người nói, đôi mắt sáng thỉnh thoảng lại dọi vào người này người kia, hệt như đôi kính chiếu yêu để tìm ra sự trăm đục đang ẩn náu đằng sau những tấm áo thùng tía của các vương thần. Có lúc ông ve vuốt tròm râu rậm đã ngả màu xương khói và mỉm cười nom ông thanh thoát như một đạo sĩ lão trang như một tiên ông đang trầm mặc bên bàn cờ thế sự ấy vậy mà quốc tuấn cũng chỉ hơn ông chừng bốn năm tuổi sực nhớ lời vua hỏi nguyễn hiền cẩn trọng tâu tâu thượng hoàng tâu quan gia hiện theo lệnh của triều đình dân chúng đang mở mang nghề rèn Mỗi làng bắt buộc phải có một bể lò rèn để rèn đúc khí giới. Các lò mới lập thợ chưa giỏi thường chỉ rèn các loại giáo búp đa, giao trường, mã tấu, đình ba, câu liêm và các đồ giao dựa, quốc, cào cho dân binh và cho cả nông phu. Còn các lò lớn thợ giỏi sẽ rèn đúc các loại vũ khí to nặng như chùy, đao, búa, côn, kiếm và các mũi tên đồng cho các bậc đại tướng các dũng sĩ và đội quân thần nỗ. Dạ tâu, nếu mua được đủ sắt, gang, đồng, các lò làm cực lực, thì trong vòng một năm nữa mới đủ binh khí cho 20 vạn tinh binh và 30 vạn dân binh. Dạ, đấy là nói trong số binh khí trang bị đại đòn, chứ dự trữ thì chưa có. Dạ, việc khai mỏ đồng mỏ sắt của ta vẫn tiếp tục nhưng không đủ dùng cho việc binh quá lớn. Trần Thánh Tôn ngắt lời. Liệu các bạn nghe các bạn nghe. Trần Thánh Tôn ngắt lời. Liệu hốt tất liệt có chờ một năm nữa để cho khanh rèn xong binh khí, rồi y mới đề binh không? Muôn tâu thánh thượng, Nguyễn Hiền nói. Nếu hốt tất liệt cấp thời đánh ta ngay, thì hiện số binh khí trong nước cũng tạm thời đủ dùng cho 15 vạn tinh binh hai vạn dân binh ấy là chưa kể số võ khí do dân tự tạo như cung nỏ côn đao và lại nhiều thái ấp các vương đều có lò làm binh khí cả Bầm hoàng thượng lúc đó phải nhân lòng căm giận của toàn dân lên thành sức mạnh thần thánh mà đánh giặc hơn nữa phép làm tướng phải biết lấy ít đánh nhiều lấy yếu đánh mạnh cướp lấy binh khí của giặc mà đánh lấy lương thảo của giặc mà nuôi quân mình Dạ, Muôn Tâu, hiện thời thần đang cho chế thử mấy loại súng lớn, gọi là cự thạch song xảo pháo và cự thạch ngũ xảo pháo. Dạ, loại đơn xảo thì trong quân đã có dùng lâu rồi. Loại này có thể bắn xa vài ba ngàn thước, mỗi lần bắn khoảng gần trăm viên đạn đá. Đá ấy có thể xuyên thủng được chiến thuyền bọc đồng lá và ván gỗ dày ba tấc Loại này chủ về đánh tàu thuyền hoặc công phá thành trì. Một loại nữa là hỏa pháo. Loại này chủ về đốt kho lương, kho cỏ, bắn vào nơi tập trung quân bộ, quân kỵ. Dạ, con chiến thuyền hiện có ba lò đang đóng ở Bạch Hạc Thiên Trường và Cửa Hội, đủ cung cấp cho quân thủy của ta. Nỏ Liên Châu thì đã giao hẳn cho Trịnh Giác Mật làm từ hơn một năm nay đủ phân phát cho các đội thần nỗ trong quân. Dạ, muôn tâu bể hạ Các loại binh khí, chiến cụ của quân Nguyên Không hơn gì quân ta Thậm chí Nếu ta chế thành công Mấy loại pháo Thì ta hơn địch Tuy nhiên Không thể coi thường quân kỵ của giặc Nguyên Hàng trăm quốc gia nghiêng đổ thành trì Vì kỵ binh Mông Cổ Việc này chắc quốc công đã có sách lược Nguyễn Hiền nuốt một hơi thở nhẹ vào bụng Như nén đi nỗi mệt nhọc Mà từ mấy năm nay Ông phải gánh vác. Đoạn ông lại nói Tâu Hoàng thượng sự thắng bại không hoàn toàn lệ thuộc vào nơi binh khí mà ở tài thao lược của tướng lĩnh và lòng trung dũng của ba quân. Nhân đây thần xin bệ hạ cho xuất kho 30 vạn lượng vàng để mua đồng, sắt và thuốc súng. Dạ, mua ngay của bọn buôn khách người nhà Nguyên và người hồi hột. Nguyễn Hiền vừa dứt lời không khí im phăng phắc chỉ nghe tiếng sóng vỗ lóc gióc quanh mạn thuyền và bất chợt một đàn ngỗng trời bay qua che dập cả mấy chục chiến thuyền đúng lúc chúng răng ngang chiến ngự thì cả bầy cùng thả ra những tiếng kêu vang từ lưng trường trời tưởng như đó là khúc nhạc tiên thiên tấu mừng các quần hùng hội tụ thế nhưng trần thánh tôn lại nghĩ khác nhà vua liên tưởng đến tiếng quả kêu khi chúng bay ngang qua thủy trại của Tào Tháo trên sông Trường Giang, lúc Tháo sắp sửa đánh đồng hồ. Nét mặt nhà vua lộ vẻ buồn chán, Thánh Tôn hất hàm hỏi Hàn Thuyên, Thế là điểm gì? Muôn Tâu Thượng Hoàng, quan hình bộ thường thư nói, Thiên Nga là một giống chim quý của phương Bắc, nay trớm mùa đông, chúng tránh rét di trú về phương Nam ấm áp, Vậy là đất lành chim đậu xưa nay vẫn thế Đàn chim đông đúc thế kia Càng làm tăng thêm cảnh đẹp Và sự phồn vinh của phương Nam Xin bệ hạ yên tâm Đó là lộc trời cho đại Việt ta đó Dạ muôn tâu thượng hoàng Cảnh này khác xa cảnh tiếng quạ kêu đêm của Tào Tháo Vì quạ là loài ác điểu Quạ là giống chim ăn ngày Lại bay ra kêu đêm như loài cú Điều trái tự nhiên ấy báo hiệu một điểm gở, chính nó đã ứng vào trận xích bích, khiến 83 vạn quân tàu bị đánh tan tác. Nghe Hàn Thuyên phân giải, vua tôi lại vui vẻ. Trần Nhân Tôn gạn hỏi, Vậy là vương triều ta nhất tâm cử tuyệt việc nhà Nguyên mượn đường đánh chiêm cùng các yêu sách khác của hốt tất liệt đều gạt bỏ? Thánh Tôn nói tiếp, Cự tuyệt! Nhưng vẫn cứ phải nhún nhường. Theo ta, nên gửi biểu chân tình, sao cho kẻ kia không vì lẽ ta chối từ mà nổi giận. Chiều quốc vương Trần Ích Tắc Từ sớm vẫn chưa khai khẩu nói điều gì. Mặc dù trong các lời qua, tiếng lại, có nhiều việc, nhiều điều bất như ý. Trong thâm tâm, ông vẫn cho hai vua và triều đình đều thiện cận không biết tự lượng sức mình. Ông thương trò đám dân đen vô tội, một khi bị cuốn vào cơn binh hỏa thì họ cũng chỉ là một lũ thiêu thân. Thật không thể không bày tỏ ý của mình. Triều quốc vương bèn nói: "Tâu hoàng thượng, tâu quan gia, đại việt ta từ thủa lập quốc vẫn một lòng thờ nước lớn lần bang, Mạnh yếu mỗi thời khác nhau. Như Ngô Vương quyền Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn tuy có đánh đuổi được quân Nam Hán, quân Tống nhưng vẫn một lòng thần phục chịu cho phương Nam phong thần. Tiếp đến, nhà Lý tạo dựng được một quốc gia hùng cường nhằm lúc nhà Tống suy yếu thừa cơ Lý Thường Kiệt đem quân vào đánh phá Hai Châu Khâm Liêm nhưng rồi lại phải nhanh chóng rút về phòng thủ và vẫn phải xin giảng hòa và chịu phận phiên thuộc Nhưng nhà Tống cũng chỉ phong cho tước An Nam quận vương. Mãi sau đó mới chịu phong các vua nhà Lý làm An Nam quốc vương. Lại so binh ta với binh Lý, thế nào? Binh ta nhiều hơn, mạnh hơn binh thời Lý. Nhưng binh Nguyên so với binh Tống thời ấy thì sao? Trần Ích Tắc dằn giọng hỏi. Ông tự ngừng một lát rồi lại lên tiếng binh nhà nguyên hiện nay có sức mạnh di sơn đảo hải khắp bốn phương trời đều không có địch thủ từ đông sang tây từ nam đến bắc từ miền rừng rậm núi cao sông hồ đầy rắn rết đến các miền sa mạc khô cằn cả đời người không thấy một trận mưa từ miền bốn mùa rét mướt giá băng đến các vùng biển sâu thăm thẳm núi cao chót vót chọc trời từ đế quốc hùng mạnh ghê gớm Mà ấm vang còn khiếp đảm nhiều dân tộc như đế quốc La Mã cổ xưa hoặc các quốc gia minh mông gấp trăm vạn lần các quốc gia khác như Trung Hoa, Thiên Trúc, Nga La Tư, Ba Tư, Ai Cập. Tất cả các thành trì ấy, các vương quốc ấy đều run cầm cập hoặc bị xéo nát dưới vó ngựa tàn bạo của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ đi đến đâu? Thì gió ngừng thôi, cát ngừng bay, nước sông ngừng chảy. Võ ngựa quân Mông Cổ lướt tới đâu, đường không còn một ngọn cỏ. Các quốc vương đều nem nép cúi đầu dâng nộp thành trì. Đội quân ấy đã chinh phục Trung Hoa, làm nhục nhiều đời vua Tống, đã tàn phá xác sơ và hiện đang thống trị Trung Nguyên. Sức mạnh Mông Cổ hợp với kho người, kho của Trung Hoa sẽ là nguồn cung cấp vô tận cho cả chục cuộc chiến tranh lớn. Sẽ kéo dài tới trăm năm, không nao núng. Thử hỏi, cái càng xe con bọ ngựa của chúng ta, có làm đổ gỗ xe hàng trăm con voi kéo của nhà Nguyên không? Mà bệ hạ cự tuyệt không cho hốt tất liệt mượn đường? Người thức giả phải biết làm việc gì có lợi cho nước, cho dân. Kết liên với nước mạnh là việc làm khôn ngoan nhất, phải biết tự lựa sức mình mà chờ thời. Nếu không, sẽ có tội với quốc dân và làm trò cười cho hậu thế. Mọi người đều đã đọc qua kinh dịch tại sao không ngũng cái chữ thời. Trần Ích Tắc hạ một lời hết sức cao ngạo, khiến ai nấy đều bất bình. Trần Khánh Dư, một con người thất thế, một tướng tài bỏ só, đã nằm chết dí ở góc rừng sâu, kiếm ăn cho qua ngày đoạn tháng như một lão tiểu phu. Ông không còn gì nữa để chờ đợi. Gia sản bị tịch thu, tức bị cách tuột, Ơn vua đối với ông là chưa phải chết và chưa phải đổi họ tên. Từ lúc bị gọi lên thuyền ngự, ông vẫn ngồi bó gối nghe bàn. Điều gì ông cũng nghe cả, nhưng rồi ông cũng coi như một cơn gió thoảng, chẳng còn ngưng động được chút gì trong óc não. Việc ông quan tâm hơn hết trong lúc này Là chiếc thuyền than đầy ắp của ông đang nằm đây Như là một kiểu bị cầm giữ Trong khi các lái mua đang chờ ông tại bến Vậy là ông đã sai hẹn Và họ sẽ mua than của thuyền khác Than ông lỡ một phiên chợ Vợ con ông lại thiếu đói Mất năm ngày gạo Nhưng nói cho không bằng Thì sự việc xảy ra ban sáng Đối với thằng bé cháu nhà Triều Thành Vương Tức Hoài Văn Hầu Quốc Toàn Cũng có làm ông mùi lòng. Sự thật ông rất trọng nhân cách của cậu bé này. Tuy là một nội tộc, nhưng ông ở khác chi. Và nhất là sau khi ông thất thế, thân cũng coi như đã khuất. Vì có thân mà không có danh, đời còn ai biết đến. Nên ông chẳng có đi lại có quan hoài với ai trong nội tộc. Nhưng vừa nghe mấy lời dạy đời cao ngạo của Hoàng tử Triều Quốc Vương, Ông thấy nổi máu ướt ở trong người. sao ôi, một con người cứ nghe đồn, nổi tiếng, tài hoa, văn học lễ lừng và bậc nhất Thăng Long. Kiến thức hơn đời gì mà nhân cách không bằng thằng trẻ con. Đã không dám chống lại bọn dợ hồ, lại còn dùng ba tấc lưỡi biến chúng thành con ngoáo ộp nạt dọa người đời. Bực mình, Trần Khánh Dư đứng phát dậy, chạy đến trước mặt Thượng Hoàng, sụp lại muốn tâu thần tuy có bị lỡ phiên chợ cũng xin được bày tỏ đôi lời nghe khánh dư nói mọi người cười ồ khánh dư nghiêm lạnh nhìn khắp lượt không khí có vẻ căng thẳng trần thánh tôn nhìn sắc mặt khánh dư hiện lên vẻ quắc thước trở lại phong độ của một vị tướng chứ không còn sự rụt rè của một ông lái bán thàn nhà vua thấy đẹp lòng bèn khích lệ khanh cứ nói tự nhiên Đây là bàn việc quốc sự. Chưa ngã ngũ bề nào. Các ý phải trái chưa phân. Không việc gì phải che giấu lòng mình. Kính thưa Thượng Hoàng. Kính thưa quan gia. Khánh Dư lại nói. Và đưa mắt nhìn khắp lượt. Kính thưa các vương hầu. Các đại quan. Cuộc chiến năm đinh tị. Tôi được Thái Thượng Hoàng cho theo đánh giặc thát. Ngày ấy. Chỉ thuần quân thát đắt hung bạo, chứ chưa có đám quân tân phụ, hèn yếu, xén lẫn vào như quân Nguyên bây giờ. Theo thiền ý của tôi, các nước lớn bị thua bọn dợ hồ này là vì nội tình họ ngu hèn, vị kỷ, chứ không vì vị dân, vị quốc. Chúng nó, cái bọn nhà Nguyên ấy, thuần là một lũ giặc cướp. Thiên binh, thiên tướng, thiên tử, thiên triều gì? Nếu đem quân vào đất người cũng đều là giặc là cướp cả. Giặc vào nhà, cướp vào nhà là phải đánh đuổi nó ra để mà yên ổn làm ăn. Thử hỏi có nhà nào trộm cướp đến không lo việc hô hoán làng xóm cứu cấp rồi tự mình đánh đuổi nó đi, lại trói cha mẹ vợ con anh em lại nộp cho cướp và chỉ cho nó chỗ cất giấu của cải. Đó là cái việc tự cổ chưa từng thấy. Cho nên... Đối với nhà Nguyên, dùng sức mạnh ép ta đủ điều Ta muốn sống đàng hoàng như một con người Thì phải chống lại, đánh lại Tuy tôi có bất tài Xin theo dưới quân đánh giặc Ông Thượng Thư Bộ Công lo phần binh khí thế là rất quý Mong sao các loại cự thạch sóng xào ngũ xào pháo và hỏa pháo ấy Thành công mỹ mãn Thần đã được đọc và có nghiên cứu kỹ hưng đạo binh pháp Xin đem sách ấy dạy cho tướng sĩ. Thâu nhận được tinh thần đó thì sức mạnh trong quân không biết đến đâu mà lường trước được. Xin chớ có ngại ba cái thằng kỵ binh mông cổ nhãi danh. Mấy con ngựa nòi, chính chúng đã đại bại trên đất này 25 năm trước. Nếu nhiều người ở đây đã từng đánh giặc thát, cũng nhiều người chứng kiến khi giặc thát rút chạy nhanh hơn khi là nó đến. Lời nói của Trần Khánh Dư như khích vào lòng tự trọng dân tộc và tự tôn phẩm giá, khiến ai nấy đều cụm cựa muốn nói. Khác với khi Triều Quốc Vương Trần Ích Tắc biện bác, làm cho không khí im lìm. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình Ích Tắc là có lòng nể sợ hốt tất liệt, mà rất nhiều người ở vào hàng tôn quý cũng nghĩ như ông. song họ không dám nói ra. thần chân chiếu văn võ quân thần